Phần 3. Huyết thiếp vong hồn ký, chương 8, tiếng tiêu quái dị, Cam Đường hỏi: Có chỗ nào khả nghi? Vô Danh lão nhân đáp: Mỗi khi tử thần truyền huyết thiếp ra, xong rồi thu về ngay chứ không để lại. Thế mà lần này năm nhà sư chùa Thiếu Lâm bị giết rồi, tấm huyết thiếp vẫn còn để lại trên tử thi một vị suốt một ngày một đêm chưa thu hồi thế là không phù hợp với tiên lệ. Cam Đường hỏi: Biết đâu tử thần lần này lại chẳng cố ý lưu để cảnh cáo những tay cao thủ các phái Thế cũng có lẽ Nhưng Ngọc Điệp Bảo gần kề ngay đó mà sao tử thần qua cửa lại không vào Tại hạ nghe nói Ngọc Điệp Bảo đã lập ra thường cổ kỳ trận Hoặc giả tử thần không biết lối vào Không có lẽ thế Mọi người vẫn ra vào trong bão không ngớt mà chẳng một ai bị hại thì làm gì tử thần chẳng biết đường vào Cam Đường lại hỏi Theo sự phỏng đoán của trưởng lão thì thế nào? Việc này rất trọng đại, quan hệ đến kiếp vận cả võ lâm, lão Phu không thể đoán càng được, phải chờ cho sự việc phát triển sẽ rõ. Lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Lúc thiếu chủ lấy tấm, huyết thiếp rồi đem mai tán năm nhà sư, lão Phu còn phát giác ra có người ngấm ngầm theo dõi. Muốn giữ cho cẩn thận bất đắc dĩ lão Phu phải dùng chân ti quán não của bản môn để phế bỏ khả năng về ký ức của người theo dõi đó. Cam Đường ngạc nhiên hỏi Sao trưởng lão không hỏi khẩu cung hắn Hoặc giả có thể điều tra ra sự bí ẩn về huyết thiếp kia Không được Hắn là người trong Ngọc Điệp Bảo Công lực vào hạng ghê gớm Nếu hành động không cẩn thận Thì ảnh hưởng tai hại lớn đến đại cuộc Dường như trưởng lão được mọi người trong Ngọc Điệp Bảo rất tôn kính Lão phu mấy chục năm nay lăn lộn vào đâu cũng được người trọng Nhưng Hỡi ôi Hai đời trưởng môn bị hại đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm, kẻ làm đệ tử thật xấu hổ với vong linh tổ sư. Theo ngu kiến của tại hạ thì vụ đó chưa chắc đã có liên quan gì đến tử thần. Cái đó, khó mà biết được. Kẻ hạ thủ chẳng những công lực tuyệt cao mà còn biết rõ cả môn tuyệt học, sinh cơ bất diệt của bản môn, nên y mới chặt tay cha con trưởng môn phái mình. Cam Đường gật đầu nói, vụ huyết án này tại hạ thề rằng phải điều tra cho ra. Bây giờ tại hạ chuẩn bị lên núi Thái Hàn để dò xét xem có thấy gì khác lạ không. Vô danh lão nhân lắc đầu đáp. Chẳng ít gì đâu. Có thể nói là đệ tử bản môn đã dẫm lên từng tất đất mà tuyệt không thấy một chút dấu vết gì. Nhưng cam đường đã ngấm ngầm quyết định nên cũng không tranh luận nữa. Chàng hỏi sang chuyện khác. Phần mộ ngủ cô nương tự hồ bị chó sói. Vô danh lão nhân cười ha hả ngắt lời. Vì lão phu không muốn để lại dấu vết khả nghi, nên đã làm ra tình trạng tựa hồ chó sói phá hủy phần mộ để ăn thịt xác chết. Rồi lão phu đề tụ chân khí gào lên như tiếng sói cầm để dẫn dụ đàn chó sói đến giày xéo lên khu đất này đặng che mắt những kẻ tò mò. Cam đường rất khâm phục hành động tinh tế của vô danh lão nhân. Chàng gật đầu luôn mấy cái. Ngũ nhược lan lại nhìn cam đường thi lễ rồi nói bằng một giọng bi ai. Hồi sinh tiền, tiên phụ đã mạo phạm thiếu chủ. Bây giờ tiện thiếp xin tạ tội. cam đường vội lắc đầu nói. Ngũ cô nương dậy quá lời. Việc đã qua rồi, chẳng nên nhắc lại làm chi nữa. Vô danh lão nhân nam cung do dương cặp mày trắng lên nói. Thưa thiếu chủ. Chúng ta hãy rời khỏi địa phương ma quỷ này đã. Vì bản tòa cần phải tìm chỗ an trí cô này ngay lập tức. Xin trưởng lão tùy tiện. Bây giờ thiếu chủ đi đâu? Tại hạ trở về lữ quán. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nam Cung Do nói xong liền cùng Ngũ Nhược Lan băng mình chạy đi. Một mình cam đường bình tĩnh lại, suy nghĩ về chuyện Tây Môn Tung sai người đuổi theo mình hạ độc thủ. Lão hạ sát ngũ thiên tài để bịt miệng, cùng vụ Ngũ Nhược Lan chết rồi sống lại, Nam Cung Do bảo lão làm thủ tòa trưởng lão thì đúng là sự thật rồi. Sở dĩ Tây Môn Tung không nhận ra mình là vì lão tưởng mình đã bị hạ sát. Chàng lại nghĩ tới vị hôn thê đi lấy kẻ khác. Nhưng chàng cũng không oán hận người thiếu nữ chưa biết mặt mình, hơn nữa nàng tưởng mình đã chết rồi. Nhưng nghĩ đến ác tâm của Tây môn tung định hạ sát mình thì chàng không thể nhịn được. Nếu không có sự thực bày ra thì dù sao chàng cũng không dám tin là vụ này đã biến diễn đến như vậy. Chàng còn nghĩ đến chuyện nếu mình không gặp được trình kỳ viện thiên oai phái thiên tuyệt cứu cho và lựa làm người thừa kế môn phái thì chẳng những họ cam tuyệt chủng mà mối huyết cừu cả nhà bị tán mạng vĩnh viễn thành ra một vụ thiên cổ nghi án. Nghĩ tới đây lửa căm vẫn sông lên tận ốc Chàng lẩm bẩm Bật đại trượng phu phải biết đền ơn trả oán Cặp mắt chàng cơ hồ tué lửa nhìn trong bóng tối về phía ngọc điệp bảo Dòng máu căm hận sủi lên sùng sụp trong huyết quản Lửa cừu thù dường như đốt cháy tâm can chàng Bất giác chàng thốt ra một câu nguyền rũ Lão thất phu kia thiệt là đáng chết Đoạn chàng bất giác xăm xăm chạy về phía ngọc điệp bảo Chỉ trong nháy mắt Bức tường bao vây trang bảo đã hiện ra trước mắt. Tram đường nhớ lại ngọc điệp bảo đã kiến tạo nên một thượng cổ kỳ trận. bất giác chàng phân vân chẳng hiểu có nên tiến vào không. Chàng lẩm bẩm. Nếu mình mạo muội xong vào mà mắc phải kỳ trận thì đâu có thể đem võ công ra mà chế ngự được. Tất nhiên mình bị hãm vào hiểm địa. Chi bằng mình cứ đường hoàng do cổng bảo mà vào. Kêu tay môn tung ra mặt thì mọi việc đều giải quyết xong. Hơn nữa mình đã là thiếu chủ phái thiên tuyệt thì không nên có những hành động khoét gạch trèo tường. Chủ ý quyết định rồi, cam đường toan trở gót quay lại thì ngay lúc ấy có một tiếng tiêu rất nhỏ bé nhưng réo rắc từ trên không lọc vào lỗ tai chàng. Tiếng tiêu này, nếu không phải là lúc đêm khuya thanh vắng và cam đường không phải là tay cao thủ siêu quần xuất chúng thì không tài nào nghe thấy được. Cam đường lẩm bẩm, đêm khuya lạnh lẽo mà ai còn cao hứng thổi tiêu. Bất giác chàng dùng thuật, tìm thính của phái thiên tuyệt khơi trong đầu óc không vẫn chút bụi trần, để nghe tiếng tiêu cho rõ hơn. Tiếng tiêu từ đỉnh núi phía sau Ngọc Điệp bảo vọng lại, như khóc như than, như oán như hận, thê lương không tả. Tiếng tiêu lọc vào trí não khiến cho thần trí chàng đi vào cõi mộng, quên cả chính mình, tâm hồn chàng hòa Diệu với âm luật tiếng tiêu. Cam đường nghe hoài, nghe mãi, rồi bị tiếng tiêu cảm hóa tự thương thân thế mình. Chàng nhớ tới phụ thân được võ lâm Tôn làm võ thánh, trang viện tôn làm thánh thành. Thế mà toàn gia gặp nạn huyết kiếp. Ngoại trừ thân chàng cô đơn thoát khỏi, còn toàn trang đều bị thảm tử. Đến nay huyết cừu chưa trả được, để bao nhiêu người chết vẫn bị hàm oan nơi chín suối. Bất giác mối bi thương xâm chiếm tâm hồn chàng, rồi hai hàng nước mắt trào ra. Dòng nước mắt lạnh lẽo rớt xuống tay chàng, khiến tâm linh chàng tỉnh lại. Bất giác chàng la ngầm một tiếng. Thật là xấu hổ. Rồi chàng lẩm bẩm. Mình phải là con người có nghị lực, sao lại để tâm hồn lạc lỏng vào cõi mộng hoang mang ủy mị. Giả tỷ lúc này có cường địch đến bên thì hậu quả chưa biết đến thế nào mà kể. Nghĩ vậy, tâm thần rung động, chàng vội thi triển tâm pháp bản môn để bảo hộ tâm thần. tiếng tiêu vẫn réo rắc không ngớt, chàng tưởng chừng như khó mà chống chọi được. Cam đường phát giác ra tiếng tiêu này thật là cổ quái, khác hẳn với tiếng tiêu thường. Kỳ ở chỗ đối với người có công lực thông huyền Tiến Tiêu càng thêm hiệu lực, còn đối với những tay cao thủ bình thường thì phần tác dụng lại chẳng ăn thua gì. tiếng Tiêu đang bi ai biến thành khủng khiếp, tự hồ quỷ khóc trừng hoang, cú kêu đêm vắng, khiến người nghe phải ớn da gà. Bất thình lình một bóng xám lướt nhanh như ma quỷ lên đỉnh núi, mau lẹ đến nỗi thị giác của con người trông như một ảo ảnh. Cam đường đột nhiên bừng tỉnh, bao nhiêu mây mù che phủ đầu óc đều tan đi hết. Tiến tiêu đối với chàng không còn có tác dụng gì nữa. Chàng quyết định bóng xám đó là người, là một tay cao thủ tuyệt đại. tiếng tiêu và bóng người làm cho cam đường động tính hiếu kỳ. Chàng liền tạm thời hoãn việc vào Ngọc Điệp Bảo, băng mình chạy về phía đỉnh núi. Cam đường lên tới đỉnh núi, chàng lặng nghe tiếng tiêu thì dường như nó phát ra từ trên đỉnh núi khác ở trước mặt. Cam đường còn đang kinh nghi, tiếng tiêu vẫn không thay đổi và vẫn réo rắc bên tai. Chàng đoán rằng kẻ thổi tiêu có một công lực đến chỗ xuất thần nhập hóa vì tiếng tiêu truyền đi rất xa. Cam đường bị tín hiếu kỳ thúc đẩy, khiến chàng không lo nghĩ gì nữa, cứ băng mình chạy về phía trước. Chàng vượt qua trái núi thì trước mặt hiện ra một ngọn núi trơ trọi, đá mọc lẫn chởm. Ngọn núi này không lớn lắm, nhưng đỉnh thẳng tắp, nhọn hoác cao vút lên không. Cam đường nhìn rõ ràng bóng xám đang chuyển động. Bóng xám này như một con chim hồng khổng lồ tung vọt lên. Chàng chắc người đó mặc áo trắng nhưng trong bóng tối trông thành ra bóng xám tiếng tiêu bỗng im bạch. Cam đường nhận thấy muốn tìm cho ra vụ bí mật này cần phải trèo lên núi trọc trơ trọi kia. Dĩ nhiên, dòng giỏ việc riêng của người ta là một điều tối kỵ trong võ lâm. Nhưng bị tính hiếu kỳ thúc dục chàng không tài nào dằn lòng được. Cam đường phóng luồn nhãn lực đến tột độ nhìn về phía bóng xám thì thấy hắn đứng trong khe phiến đá lớn từ ngọn núi mọc ngang ra. Bóng xám tự hồ như đang vái lên trời. Tình trạng này khiến cho tín hiếu kỳ của cam đường càng sôi nổi. Chàng nghiến răng nhảy sổ về phía ngọn núi trơ trọi rồi vừa chạy vừa nhảy, chỉ một lúc đã đến chân núi ấy. Trái núi này chiếm một diện tích chừng 3 mẫu đất. Trên núi quái thạch lợm chẩm cờ xí la liệt. Bây giờ bóng người áo xám càng rõ rệt, cam đường nhìn kỹ thì quả là một quái nhân mặc áo bạch bào. Quái nhân đang quỳ trên đỉnh phiến đá lớn. Lúc ngẩn đầu lên lúc cúi đầu xuống, tự hồ đang nói chuyện với ai. Nhưng ngoài bóng quái nhân này, chàng không thấy một người nào khác. Bầu không khí quảng cua ẻ lúc canh khuya, càng khiến cho cảnh tượng rùng rợn vô cùng. Cam đường lại thi triển thuật, tìm thính. Bỗng nghe một thanh âm lạnh lẽo thấu xương cất lên hỏi. Ngươi còn cầu xin điều chi nữa? Một thanh âm khàng khàng đáp lại. Đệ tử mong được một bản lãnh tối cao. Cứ tình trạng trước mặt mà đoán, thì thanh âm người đàn bà lơ lửng trên quảng không, chẳng hiểu từ đâu vọng lại. Còn thanh âm khàng khàng thì dĩ nhiên là ở miệng bạch bào quái nhân nói ra, không còn gì nữa. Thanh âm phụ nữ lại nổi lên. Ngươi nên nhớ đừng tự xưng là đệ tử. Giữa chúng ta chưa có mối quan hệ thầy trò. Nhưng tiền bối truyền nghệ cho, đó chỉ là một điều kiện. Ngươi nhớ lấy. Một điều kiện. Dạ. Ngươi muốn võ công tuyệt cao phải không? Chính thế. Ngươi thiệt là lòng tham không đấy. Tiền bối cách bản bối như vậy là oan. Hừng. Hiện giờ công lực ngươi trong võ lâm không còn ai địch nổi nữa. Vậy ngươi còn cầu võ công cao hơn để làm gì? Cam đường nghe tới đây, sợ toát mồ hôi lẩm bẩm. Một người đã có võ công không ai địch nổi còn đi cầu một bản lãnh cao hơn nữa. Vậy người đàn bà kia chẳng lẽ lại là thánh thần? Bỗng thanh âm khàng khàng lại lên tiếng. Thưa tiền bối, không phải vãn bối có lòng tham lam mà yêu cầu như vậy đâu. Ta hỏi ngươi, điều kiện của ta ngươi đã thực hành được mấy phần? Được một nửa. Theo chỗ ta biết thì ngươi còn có dị tâm là muốn trở nên một bậc siêu phàm, rồi cũng vẫn chưa thực hành hoàn toàn theo lời yêu sách của ta. Sự thực có nhiều trở ngại. Dĩ nhiên tiền bối chẳng muốn cho công việc đó có chỗ khiếm khuyết. Ngươi hãy nghe cho rõ. Nếu ngươi còn hoài bảo một chí hướng nào khác, thì hậu quả không phải tầm thường đâu. Chẳng bao giờ vãng bối dám có dị tâm. Hai bên là những nhân vật nào? Điều kiện của người đàn bà yêu sách quái nhân kia là điều kiện gì? Cam đường không tài nào đoán ra được. Sau một lúc trầm lặng, thanh âm lạnh lẽo như băng của người đàn bà lại giống lên. Ngươi hãy nói rõ lý do cần một bản lãnh cao hơn. Số là phái thiên tuyệt mất tích trên chốn giang hồ 30 năm nay. Giờ lại xuất hiện Câu này quái nhân vừa nói ra khỏi cửa miệng Đã khiến cho cam đường đang đứng nghe trộn phải rùng mình kinh hải Chàng có ngờ đâu vụ này lại dính líu đến thiên tuyệt môn Như vậy chàng cần phải nghe cho hiểu rõ đầu đuôi Thanh âm phụ nữ lại hỏi Sao? Thiên tuyệt môn lại xuất hiện ư? Đúng thế Thế thì làm sao? Võ công phái này đặc biệt lắm phản bối e rằng không đối phó nổi Ngươi đã giao đấu với họ rồi ư? Chưa. Thế thì sao ngươi lại biết là không đối phó nổi? Vì chính mắt vãn bối đã trông thấy một tên đệ tử vô danh phái thiên tuyệt mà đánh chết được một tay cao thủ bậc nhất thông thường. Cam đường lại càng kinh hãi Chàng nhớ tới ả bạch vi ra tay đánh chết thiếu bảo chú vệ võ hùng trong ngọc điệp bảo, rồi tự hỏi. Chẳng lẽ lão này nói về vụ đó? Nếu quả như vậy bạch bào quái nhân kia tất nhiên hôm ấy cũng ở trong đám quần hùng Nhưng lão là ai? Những người hiện diện trong buổi đại hội đó toàn là trưởng môn hay đại biểu các phái Hay họ nói đây là vụ nào khác? Người đàn bà lại nói Cái đó chẳng có chi là lạ, ngươi đừng coi tầm thường công lực của mình mới được Nhưng vì muốn cho hoàn thành mệnh lệnh của tiền bối một cách thuận lợi Nên vãn bối tưởng phải chuẩn bị từ trước Được rồi ta bằng lòng tăng gia cho người một thành công lực, nhưng với điều kiện là phải thực hành xong mệnh lệnh của ta một tháng trước kỳ hạn. Cái đó, thanh âm phụ nữ ngắt lời. Ta đã nói thế nào là cứ thế, không tranh cãi nữa. Vãn bối xin tuân mệnh. Bầu không khí trở lại quảng hiu tịch mịch. Cam đường muốn xem đối phương tăng gia công lực thế nào, nhưng bạch bào quái nhân vẫn quỳ phục xuống như cũ, không thấy có hiện tượng gì khác lạ. Hồi lâu chàng lại nghe người đàn bà nói Thôi ngươi đi đi Ngươi phải nhớ trung thực với lời hứa Vụ này xong ngươi sẽ thành thiên hạ đệ nhất nhân Đừng có chơi lửa để tự đốt mình Bây giờ ngươi ra đi Sau 3 tháng cũng vào đêm nay hãy nghe thấy tiếng tiêu thì trở lại Xin tuân mệnh Dứt lời bạch bào quái nhân đột nhiên mất hút không thấy đâu nữa Cam đường đầu óc hoang mang Đứng phát dậy, toan nhảy vào rừng đá Bỗng ngục thanh âm lạnh lẽo cách đó không xa quát lên. Gã thiếu niên kia. Ngươi muốn chết đó chăng? Cam đường giật mình kinh hãi vì bị người đến gần bên mà mình chưa phát giác ra. Chàng quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy bóng một người nào cả. Chàng rung lên hỏi. Ông bạn nào đó? Ngươi lại đây. Sao ông bạn lại không ra mặt? Thằng lõi kia. Ngươi mà còn tiến về phía trước ba bước nữa là tới Diêm Vương đó. Nhất định ngươi không tài nào thoát chết được đâu. Cam đường sợ hãi run lên, lạng người về phía phát ra tiếng nói. Chàng thấy dưới một tảng quái thạch lộ ra một cửa động. Một quái nhân xỏa tóc ngồi ngay cửa động từ bao giờ? Quái nhân lại dục. Vào đây mau. Cam đường vừa đề phòng vừa tiến lại. Quái nhân vẫn ngồi xếp bằng nhưng bây giờ lão lùi vào phía trong động đến hơn một trượng. Lão vẫn dục. Vào đây. Cam đường quả là một cao nhân lớn mật, ngang nhiên đi vào. Quái nhân lại bảo. Ngồi xuống. Cam đường đảo mắt nhìn quái nhân. Trong bóng tối, chàng cũng trông thấy rõ mớ tóc dài của quái nhân bỏ xỏa xuống hai vai. Cặp mắt lão một to một bé, nhưng ánh hào quan sáng như điện, hiển nhiên công lực rất tinh thâm. Từ mũi trở xuống mặt lão bị râu ria mọc loạn xạ che lấp đi. Cam đường hỏi. Các hạ là cao nhân phương nào? Ngươi hãy ngồi xuống đã. Cam đường nghĩ thầm. May ra mình có thể hỏi dò những điều bí mật ở miệng quái nhân này cũng chưa biết chừng. Chàng liền ngồi xuống. Quái nhân nói. Lão phu được người đời gọi là thần cơ tử. Cam đường kinh hải hỏi. Phải chăng lão tiền bối được võ lâm coi là bậc kiến văn rộng rãi thông kim quán cổ mà tôn xưng là thần cơ tư? Đúng thế. Tên họ ngươi là chi? Bản bối là thi thiên đường. Tên này do thủ tòa trưởng lão phái thiên tuyệt là vô danh lão nhân đặt ra cho chàng. Nguyên trưởng môn đời thứ tư phái thiên tuyệt là thi thiên tán, cam đường đã bái thái phu nhân làm nghĩa mẫu. Vậy chàng với thi thiên tán là ngang hàng. Tên chàng là cam đường. Lão lấy một nửa đầu một nửa đuôi hợp lại thành thi thiên đường. Quái nhân lại hỏi. Ngư xuất thân ở môn phái nào? Thiên tuyệt môn. Thi thiên đường. Thiên tuyệt môn. Ngươi là anh em với trưởng môn nhân phái đó ư? Cam đường bội phục thần cơ tự kiến văn rộng rãi. Chàng gật đầu đáp. Chính phải. Được rồi. Bây giờ ta quay lại chính đề. Có phải ngươi bị tiếng tiêu thần bí dẫn dụ tới đây không? Chính phải. Vậy công lực ngươi khá thâm hậu đấy. Không thì chẳng thể nghe thấy được. Xin hỏi tiền bối. Tiếng tiêu đó. Quái nhân ngắt lời. Lão phu vì muốn dò xét cho ra vụ bí mật này mà đã nằm ở đây 5 năm nay. Tiền bối đã ở đây những 5 năm rồi ư. Đúng thế. Cam đường tự hồ không tin ở tay mình vì câu nói quá nhân chẳng có đầu đuôi gì. Chàng nghi hoặc hỏi. Vãn bối chưa hiểu được ý tứ của tiền bối ra sao. Thần cơ tử nhăn nhó cười, nói. Tiểu hữu ơi! Lão phu vĩnh viễn không trở lại giang hồ nữa. Tại sao vậy? Chính vì cái chiêu bài thần cơ tử này, Cam Đường lại càng không hiểu, hỏi nữa. Thế là nghĩa làm sao? Phải kể từ đầu mới được. 10 năm trước, một số cao thủ phi thường trong võ lâm bí mật mất tích dần dần gây thành một chuyện bí mật trùng rợn. Lão Phu đã mang ngoại hiệu là thần cơ tử mà không đoán ra được tí gì về vụ bí mật này. Sau đó lại xảy ra vụ huyết án tại Thánh Thành, cả nhà võ Thánh Cam Kính Nhiêu đến dư trăm người đều bị mất mạng. Cam đường nghe quái nhân thuộc lại vụ thảm án nhà mình sắc mặt chàng biến đổi lật lạc, khí huyết trong toàn thân tựa hồ ngừng lại. Thần cơ tử không để ý đến vẻ mặt cam đường. Lão kể tiếp. Võ Thánh được các giới võ lâm đều kín ngưỡng. Lão Phu cũng không ngoài lệ đó, nên sau khi xảy vụ huyết án, Lão Phu ngày đêm buông tẩu giò la mà không ra được một chút vết tích, vì thế mà ba chữ ngoại hiệu thần cơ tử chẳng lẽ còn trơ cái mặt dày ra mà giữ lấy. Lão Phu phải thầm lén trút lui, tự thề với mình rằng nếu không dò la được manh mối hai vụ công án thì vĩnh viễn không trở lại giang hồ nữa. Lão Phu ngấm ngầm điều tra cả việc những tay cao thủ mất tích 5 năm trước đây của... Lão nói tiếp. Nhưng Lão Phu mới tìm ra được một nửa mà thôi. Một nửa ư? Đúng thế. Chỉ được một nửa. Còn nửa nửa chưa điều tra ra được thì cũng như không. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại thư viện sách nói ngọc linh Khuyết thiếp vong hồng ký, chương 9 bạch bào quái nhân lại xuất hiện, cam đường thất kinh hỏi Tiền bối nói một nửa là thế nào? Thần cơ tử đáp Lão Phu cũng bị tiếng tiêu dẫn dụ đến đây May mà trước Lão Phu một chút có ba tay cao thủ bị dẫn lên đầu núi Lão Phu biết ngay là có chuyện khó khăn Nhờ được chút công phu nông cạn, Lão Phu gắn gượng chống lại tiếng tiêu Kết quả là ba tay cao thủ kia sau khi tiến vào rừng đá rồi không thấy trở ra nữa. Ngừng một lát rồi lão kể tiếp. Cứ 3 tháng, 5 tháng không chừng, tiếng Tiêu lại nổi lên vào khoảng canh 3. Đại khái lần nào cũng có một số tay cao thủ bị dẫn dụ đến rồi chết ủng mạng. Cam Đường kinh hải run lên hỏi: Sao tiền bối không ngăn trở những tay cao thủ đó đừng để họ tiến vào rừng đá? Không được. Tiếng Tiêu nổi lên, Lão Phu phải tự lo cho mình, còn lúc nào rảnh để lên tiếng cảnh cáo họ được. Sao tiền bối không đem việc này công bố ra võ lâm để họ khỏi đi vào vết bánh xe đổ, đồng thời người ta sẽ tìm mưu kế để chống đối. Vậy cũng không được. Một là trái với lời thề chưa tìm ra manh mối mấy vụ công án quyết không trở lại giang hồ. Hai là Lão Phu vì phải chống chọi với tiếng tiêu mà người đã thành tê liệt tàn phế, cử động khó khăn. Ủa? Cam đường để ý nhìn thấy hai chân thần cơ tử khô đét như hai cây gậy. Chàng cảm thấy đồng tình với lão. Chàng nghĩ rằng thuật, kỳ hoàng, của bản môn tuyệt diệu nhất thiên hạ, có thể làm cho xương trắng trở nên có da thịt. Vậy việc trị chứng này không thành vấn đề. Chờ khi mình xuống núi rồi hãy thiết pháp chữa cho lão, bây giờ không nên nói ra vội. Chàng lại hỏi. Thế mà sao tiền bối nhắc nhở vãng bối được? Thần cơ tử đáp vì lúc tiểu hữu tới đây, tiếng tiêu đã im bạch. Té ra là thế. Tiền bối có biết người đàn bà thổi tiêu đó là ai không? Thần cơ tử sửng sốt dương mắt lên hỏi lại. Sao? Đàn bà ư? Cam đường tâm cơ linh mẫn, chàng tỉnh ngộ ngay, biết rằng mình nhờ có thuật, tìm thính của bản môn mới nghe ra được là thanh âm đàn bà, thực ra mình cũng không nhìn thấy bóng người. Thần cơ tử không hiểu thuật đó. Nên dù ở đây đã 5 năm mà không hay biết gì Muốn giữ cho khỏi tiết lộ những bí mật về võ công bản môn Cam đường liền hàm hồ đáp Phản bối nghe tiếng tiêu nỉ non ai oán thì đoán chừng y là đàn bà mà thôi Kể ra tiểu hữu nói cũng có lý Nhưng chưa chắc đã đúng Tiền bối đã phát giác ra bạch bào quái nhân là ai chưa Có tiếng tiêu nổi lên là để vời quái nhân đó tới Lai lịch bạch bào quái nhân đó thế nào Lão phu cũng không biết Lúc hắn xuất hiện cũng như lúc rút lui đều thấp thoáng tựa ma quỷ biến hình. Cam đường nghĩ thầm. Lúc mình ở ngoài Ngọc Điệp Bảo đã phát giác ra thân hình quái nhân này. Không chừng từ ngọn núi trơ trọi kia có một lối bí mật thông xuống dưới, nên mới có hiện tượng này. Có điều thân pháp quái nhân này thiệt mau lệ kinh người. Những tay cao thủ thông thường, tuyệt nhiên không nhìn thấy được. Cam đường lại hỏi sang vấn đề khác. Tiền bối ở đây đã 5 năm chẳng lẽ không bị đối phương phát giác ra ư? Điệt này lão phu cũng không hiểu. Chủ nhân thổi tiêu ở trong rừng đá này, tự hồ căng lưới để chờ đợi kẻ nào tự dấn thân vào, còn không thì thôi. Những ngày đầu lão phu cũng hồi hộp không yên, nhưng mấy năm nay hình như quen rồi, cả việc lạ lùng đó cũng không lấy làm lạ nữa. Cam đường lại hỏi, đối phương dẫn dụ những tay cao thủ võ lâm vào để hại mạng là có ý gì? Cái đó lão phu cũng không giải thích được vì lẽ gì. Lão phu chỉ lặng lẽ dò xét thì dường như tiếng tiêu kia thổi lên là để gọi bạch bào quái nhân đến. Còn người ngoài nghe tiếng tiêu mà cũng dấn thân vào thì có thể nói là tự chui đầu vào trong. Cam đường lại hỏi. Những người đã tiến vào không một ai thoát chết phải chăng? Đúng thế. Những kẻ đá thỉnh thoảng lại tăng thêm nhiều xương khô đủ chứng minh điều đó. Tiền bối ở trong thạch động này thì lấy gì mà ăn uống? Cái đó không đáng lo, trong động có suối nước, ngoài động có hoàng tinh giả sâm đều có thể ăn cho khỏi đói, uống cho khỏi khát. Úi chà! Như vậy thì cũng khổ lắm nhỉ? Tiểu hữu ơi! Nỗi cam khổ của con người có chi đáng kể? Rồi lão lại hỏi. Mấy năm gần đây trên chốn giang hồ có xảy ra chuyện gì ghê gớm không? Có vụ tử thần lại xuất hiện là quan hệ hơn cả. Thần cơ tử giật mình kinh hải hỏi. Tử thần lại xuất hiện nữa ư? Dạ phải. Kỳ nhỉ. Lão Phu nghe đồng lúc tử thần giao tranh với hàng ngàn tay cao thủ trước đây 60 năm và cả hai bên đều chết hết cả rồi kia mà, lời đồng có khi cũng loan tin thất thiệt. Ồ! Nếu tử thần lại xuất hiện thì e rằng võ lâm đã đến ngày mạc vận rồi. Phản bối nghe tin đã có nhiều bang phái gặp kiếp nạn rồi. Các phái võ trung nguyên đối với vụ này có phản ứng gì không? Ngọc Điệp bảo chúa là Tây Môn Tung gửi thiếp mời các môn phái, chuẩn bị hiệp lực đối phó. Kể về võ công thì sao võ thánh, Tây Môn Tung là tay cao thủ hơn hết. Nhưng e rằng y vẫn chưa phải là địch thủ của tử thần. 60 năm trời đằng đẳng, công lực của tử thần chắc còn tăng gia hơn trước nhiều. Chính thế. Nhưng vãn bối nghĩ rằng tự cổ trí kiếm, ta không bao giờ thắng chính được. Việc thành hay bại là ở người. Tiểu hữu nói hay lắm. Quy môn có thể là một cây cột đá để chống lại cơ nghiệp võ lâm. Không dám. Có điều tệ môn phái đối với việc nghĩa nên làm thì quyết không chịu lùi lại sau mà thôi. Tiểu hữu. Bây giờ tiểu hữu có thể rời khỏi nơi đây. Cam đường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Bản bối muốn tiến vào rừng đá để dò xem, không được đâu. Vào đó chỉ có chết chứ không tài nào thoát ra được. Dù sao thì cũng phải vén tấm màn bí mật khủng khiếp này lên. Nếu không thế thì còn biết bao nhiêu người võ lâm đồng đạo bị chết ủng Đã đành rằng thế Nhưng phải tìm ra manh mối rồi hãy thiết pháp điều tra mới là thường sắc Nếu cứ nhắm mắt tiếng bừa vào là tự hy sinh mình một cách vô ích Sự thực quả nhiên là thế Cam đường chưa nắm được chút gì để thành công Nhưng chàng bổn tính ngạo nghệ, nóng nảy, muốn hâm hở thử vào coi Thần cơ tử lại nói Tiểu hữu Nếu một lực của Lão Phu không lầm thì Tiểu Hữu có một tư chất khác thường. Thiệt là một bực kỳ tài cả trăm năm không kiếm được một người. Lão Phu mong rằng Tiểu Hữu tự biết trọng quý tính mạng mình để giúp đời. Bây giờ Tiểu Hữu hy sinh thiệt chẳng ít gì. Trời đã cho Tiểu Hữu một tư chất đặc biệt, phải dè dặt sinh mạng đặng cứu vớt mua người. Cuộc sinh tử của Tiểu Hữu có quan hệ cho võ lâm vô cùng. Cam đường nghe Lão nói không khỏi kinh hãi Chàng nghĩ tới tử thần tàn ác lại nhớ đến mối huyết cừu sâu tựa biển, và chàng không thể coi rẻ sinh mạng mình được. Nghĩ vậy chàng xá dài nói. Vãn bối xin kính cẩn nghe lời giáo huấn Nhưng chắc rằng một ngày kia vãn bối sẽ trở lại đây. Thần cơ tử gật đầu khen ngợi. Hay lắm. Có thế mới là một nhân vật làm nên đại sự. Cam đường lại hỏi. Tiền bối nhất định không rời khỏi nơi đây ư? Không. Không. Lão Phu nhất định thực hành cho đúng lời thề. Vậy vãn bối xin tạm biệt. Tiền bối còn có dạng bảo điều gì nữa chăng? Thần cơ tử ngần ngừ hồi lâu rồi đáp. Lão Phu muốn ủy thác vào tiểu hữu một việc. Cam đường không nghĩ ngợi gì đáp ngay. Xin tiền bối cứ nói ra. Nếu vãn bối có đủ năng lực, nhất định làm cho bằng được. Lão Phu trọn đòi không chịu ơn ai. Nếu tiểu hữu chịu giúp thì phải có điều kiện trao đổi. Cam đường trầm ngâm một chút rồi nói. Hiện giờ vãn bối tình thực chưa có điều kiện gì để trao đổi với tiền bối thì làm thế nào? Nếu vậy thì thôi. Tiểu hữu cứ về đi. Cam đường lấy làm khó nghĩ. Đối với thần cơ tử chàng rất mực kính phục, chàng muốn xả kỹ để giúp lão, nhưng lão lại không chịu nhận ơn huệ không của ai, khiến trong thâm tâm chàng lại càng bội phục. Chàng chỉ mong có cơ hội để giúp việc cho lão mà trong lúc thản thốt này chàng chưa nghĩ ra điều kiện gì để đánh đổi. Hún chi người lão đã thành tàn phế thì còn biết nhờ lão việc gì. Đột nhiên chàng nhớ tới trong bọc có đem theo tấm thiết bài mà chàng đã lấy được ở di thể phụ thân. Chàng nghĩ rằng thần cơ tử là người thông suốt cổ kim, rất có thể lão hiểu biết lai lịch tấm thiết bài này. Nếu mình biết được cấp các nó thì có thể điều tra ra được cừu gia hiện ở đâu cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy... Chàng phấn khỏi tâm thần vui mừng không suyết, liền hỏi. Tiền bối. Vãn bối xin thỉnh giáo một việc để làm điều kiện trao đổi được chăng? Thần cơ tử cũng vui vẻ đáp. Được lắm. Tiểu hữu thử nói cho nghe. Cam đường thận trọng lấy tấm thiết bài chạm rồng và chim ưng ra đưa cho thần cơ tử hỏi. Tiền bối có biết cốt các vật này không? Thần cơ tử đón lấy cầm tay lật đi lật lại coi một lúc rồi đột nhiên biến sắc la hoãn. Đây là tấm tưng Long ma bài Cam đường ngẩn ngơ vì chàng chưa nghe ai nói đến tên tưng long ma bài bao giờ Chàng buộc miệng hỏi Tưng Long ma bài ư Thần cơ tử bỗng nắm lấy cổ tay cam đường cực kỳ xúc động hỏi Tiểu hữu lấy được tấm thiết bài này ở đâu Cam đường xem chừng có điều ngoắc nguéo Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi bình tĩnh lại đáp Bản bối ngẫu nghiêng lượng được Thần cơ tử sửng sốt hỏi Ngẫu nhiên ư Tiểu hữu lượng được ở đâu Ở một tòa miếu bỏ hoang của Thần cơ tử buông tay cam đường ra Lão phóng tầm mắt nhìn vào Cõi hư vô tối tâm bên ngoài động ra Vẽ trầm ngâm Cam đường trong lòng khích động như sóng cồn Vì chàng nghĩ rằng tấm ưng long ma bài Tất có liên quan đến tông tích kẻ thù Chàng coi chừng thần cơ tử biết rõ Lai lịch tấm thiết bài Và có lẽ lão còn biết nhiều hơn nữa Thần cơ tử lẫm bẩm tự hồ như nói để mình nghe Xem chừng ngày mặt vận võ lâm đã đến nơi rồi Cam đường nghe lão nói mà toàn thân run bắn lên Chàng kinh hải hỏi Tiền bối nói thế là nghĩa làm sao Thần cơ tử hai mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị Lão cất giọng run run hỏi Tiểu hữu vô tình lượng được thiệt ư Cam đường đã trót nói vậy đành cương quyết giữ nguyên lời cũ Đáp Đúng thế Có người nào trông thấy nữa không? Không Hỡi ơi Thế là đại kiếp đến nơi Không còn cách nào vãn hồi được nữa Cam đường càng nghe lại càng không hiểu Chàng nhíu cặp lông mày kiếm hỏi Tiền bối Vụ này là thế nào đây? Thần cơ tử hỏi lại Có phải tiểu hữu vừa nói là Thuyết thiếp tức tử vong sắc lệnh Của tử thần lại xuất hiện trên chốn giang hồ Đúng thế Thần cơ tử thở dài nói. Khuyết thiếp đã xuất hiện lại thêm tấm ưng Long ma bài này nữa thì quả là võ lâm đến ngày mạc kiếp rồi còn gì. Cam đường nóng rụt dục Sao tiền bối chưa nói đến lai lịch tấm ưng Long ma bài? Thần cơ tử bình tĩnh lại một chút rồi đáp bằng một giọng rất nghiêm trọng. Tấm ưng Long ma bài xuất hiện lần này là lần thứ ba rồi đây. Cam đường cướp lời. Lần thứ ba rồi kia ư. Đúng thế. 50 năm trước. Chính vị trưởng môn cùng lệnh chúa chính môn phái lớn đang hội họp ở Đài Hiên Viên trên núi Động Đình Quân để nghiên cứu việc lập đồng minh thì ưng long ma bài đột nhiên xuất hiện. Kết quả là chính vị trưởng môn cùng lệnh chúa đều bị mất đầu. Gần trăm đệ tử các phái đi tùy tùng cũng không một ai thoát chết. Vụ huyết kiếp kinh hải này đã chấn động toàn thể võ lâm thiên hạ. Công án đó cho đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối. Đó là lần thứ nhất. Cam đường sợ ấn da gà, chàng hỏi. Còn lần thứ hai, lần thứ hai cách đây mới 30 năm, hồi ấy minh chủ hắc đạo là hỗn thế ma quân cổ tích mở tiệc thọ lục tuần, ưng long ma bài lại xuất hiện rồi 48 tay cừ khôi hắc đạo trong đó có cả chủ nhân đều chết một cách khác nhau, không ai giống ai. Cam đường hỏi, hiện giờ là lần thứ ba phải không? Đúng thế, bao nhiêu mạch máu cam đường dường như căng thẳng, trái tim cũng muốn nổ tung. Chàng độ chừng hung thủ gây cuộc huyết án ở Thánh Thành là ma vương không còn ai nữa. Thảm cảnh núi xương sông máu 10 năm trước lại hiện ra trong đầu óc chàng. Mối cừu hận vô biên này kích thích chàng quá mạnh khiến chàng điên lên, quên cả hiện tại, bụt miệng la. Ta không chẻ xương ma vương ra được thì thề chẳng làm người nữa. Thần cơ tử kinh hải hỏi. Tiểu hữu làm sao vậy? Cam đường biết mình mất bình tĩnh, nhưng vẫn không dằn lòng được. Chàng nghiến răng đáp. Hạng ma đầu này chẳng lẽ không giết được ư? Thần cơ tử đáp. Tiểu hữu nói thế là phải, nhưng ai là người có bản lĩnh này? Biết tìm đâu cho thấy. Thần cơ tử sắc mặt xanh rờn lại nhìn ra ngoài hạ thấp dọng xuống nói. Hiện giờ đối phương đã ở gần đây rồi đó. Cam đường hạ thấp dọng xuống hỏi. Sao tiền bối lại biết? Lão phu đoán chắc ma bài đã xuất hiện quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên. Không chừng vụ huyết kiếp lần này có liên quan đến quý môn mà căn cứ của quý môn, người ngoài chẳng một ai biết. Không ngờ ma bài xuất hiện lại trúng vào tiểu hữu. Vậy thì hành tung của tiểu hữu tất bị đối phương theo dõi. Lão phu chắc rằng họ theo sát tiểu hữu để dò ra nơi căn cứ thiên tuyệt môn. Lời đoán của thần cơ tử kể ra rất hợp lý nhưng Cam Đường đã không nói thiệt nên sai một ly đi một dặm là thế đó. Cam Đường tự hiểu rõ trong bụng mình rồi. Nên chàng chỉ đáp cho xui chuyện. Tiền bối suy luận rất đúng. Thần cơ tự nói. Hồi nãy lão phu có nói muốn ủy thác cho tiểu hữu một việc nhưng bây giờ nên bãi bỏ thôi. Cam đường ngơ ngắt hỏi. Tại sao vậy? Tiểu hữu, xin tha thứ cho lão phu nói thẳng. Hiện giờ tiểu hữu đang ở vào hoàn cảnh nguy ngập. Muốn giữ cho quý môn được an toàn, tiểu hữu chỉ có một đường lối. Đường lối nào? Xin tiền bối nói rõ cho nghe. Thần cơ tử liền đổi sang truyền âm nhập mật đáp. Tiểu hữu nên rời khỏi nơi đây ngay lập tức rồi tìm cách thông tin cho quý ngôn. Nhưng cần phải giữ cực kỳ bí mật, chớ để lộ dấu vết gì cả. Rồi sau phá hủy tấm ưng long ma bài đó đi, để vĩnh viễn nó không bao giờ xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Nếu sự thật như vậy thì đương nhiên đó là một đường lối duy nhất mà cam đường phải theo. Cam đường liền giả vờ trầm ngâm một lát rồi đáp. Tiền bối quan tâm đến vãn bối như vậy, vãn bối cảm kích vô cùng. Về việc này vãn bối đã có chủ ý rồi. Xin tiền bối cứ nói cho nghe công việc mà tiền bối muốn ủy thác cho vãn bối. Thần cơ tử đầy vẻ nghi ngờ chú ý nhìn cam đường rồi chậm rãi đáp. Quy môn làm việc thần bí không ai lường được. Điều đó lão phu đã tin lắm rồi. Còn việc mà lão phu muốn ủy thác cho tiểu hữu thì như lời lão phu vừa nói là ta không nên đề cập tới nữa thì hay hơn. Cam đường năng nỉ. Vãn bối hy vọng tiền bối cứ cho hay. Tiểu hữu nhất định muốn giúp lão phu ư. Chính thế. Thần cơ tự lấy trong bọc ra một gói bằng vải nói. Xin tiểu hữu đưa cái giải kết bằng vải này lên núi tung sơn, trao tận tay cho phương trượng chùa Thiếu Lâm là quản tuệ đại sư. Cam đường đón lấy đáp. Tưởng chuyện gì quan hệ, ngờ đâu chút việc nhỏ mọn này mà tiền bối cũng bắt phải có điều kiện để trao đổi. Thần cơ tử ngắt lời Tiểu hữu đừng lấy làm chơi Việc này quan hệ trọng đại vô cùng Xin tiểu hữu nhớ cho là đừng để vật này thất lạc hay lọc vào tay người khác Mà phải trao đích thân quản tuệ đại sư phản bối nhất định làm được đến nơi đến chốn Có cần phải hồi âm cho tiền bối nữa không? Không cần Lão phu hoàn toàn tin cậy ở nơi tiểu hữu vạn nhất mà gặp phải trường hợp trưởng môn phái thiếu lâm không đích thân nhận được vật này thì sao? Nếu vạn nhất xảy ra như vậy, thì xin tiểu hữu mở ra coi rồi hủy đi. Vì lão phu cũng chẳng biết mình sống chết lúc nào. Đó là một điều tâm nguyện cuối cùng của lão phu. Cam đường nghiêm nghị hỏi. Vạn bối không để tiền bối phải thất vọng đâu. Và xin thề sẽ hoàn thành đúng như ý nguyện của tiền bối. Lão phu xin có lời tạ ơn trước. Vạn bối không dám. Sự việc liên quan đến ma bài, tiểu hữu nên cẩn thận lắm mới được. Kính tại lời chỉ giáo. Bây giờ vãng bối xin tạm biệt và mong rằng chẳng bao lâu lại được bái ít tôn nhang. Tiểu hữu thận trọng. Cam đường ra khỏi thạch động, bất giác để ý nhìn đến khu thạch lâm thì chỉ thấy đá mọc lỡm chẩn như bóng ma quỷ chập trùng thấp thoáng có những bộ xương khô cùng đầu lâu trắng héo ở các kẻ đá, cùng ánh lửa ma chơi chập chần lướt qua lướt lại. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp âm u khiến chàng gây rợn vô cùng, tưởng chừng như đã lạc vào thế giới ma quỷ. Cam đường nghỉ bụng. Sao mình không đến đây ba ngày để dọ thám? Như vậy có phải hơn không? Bên tai chàng tự hồ có thanh âm lạnh lẽo của người đàn bà bí mật kia lọc vào. Hình bóng bạch bào quái nhân cũng hiển hiện trong đầu óc chàng. Cam đường thiệt đã ở vào tình trạng khao khát tìm ra sự bí mật, mà sự bí mật chưa hiện lên thật sự đã làm cho chàng khủng khiếp. Chàng la thầm. Ma vương. Rồi chàng đưa cả hai nhân vật kỳ bí vào làm một việc. Chàng lẩm bẩm. Chẳng y thì còn ai có thể tạo nên được một tay đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, muốn cho công lực ai bao nhiêu thì cho. Nữ quái nhân chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng mụ là một nhân vật thế nào. Bạch bào quái nhân kia là ai? Mụ sai quái nhân đó làm việc gì mà lại đem công lực vô thượng để trả công? cam đường nghỉ quanh cũng một lúc rồi lại quay về động. Thần cơ tử hỏi. Sao? Tiểu hữu đã ra đi sao còn trở lại đây? Cam đường ngượng ngùng đáp. Bản bối có điều muốn hỏi lại tiền bối. Điều chi vậy? Ma vương là đàn ông hay đàn bà? Thần cơ tử ngập ngừng đáp. Cứ theo ngoại hiệu của y, thì là đàn ông mới phải. Tiền bối không xác nhận được ư. Lão phu e rằng tìm thắp võ lâm chưa chắc có người giải đáp được vấn đề đó. Bản bối xin lĩnh giáo. Cam đường nói xong lại trở góc đi ra. Chàng vừa đi được 4-5 bước. Bất thình lình có tiếng rú kinh người nổi lên ở phía sau chàng. Cam đường khiếp sợ lông tóc dựng đứng cả lên, la thầm. Úi chào! Chàng nhìn ra thấy quái nhân mặc bào trắng như ma quỷ hiện hình đứng ngay trước cửa động. Cam đường bất giác lùi lại một bước. Quái nhân này đầu trùng tấm thăng trắng, mình mặc bào trắng, chân đi giày trắng. Toàn thân y bao phủ một màu trắng toát. Chỉ có đôi mắt để hai lỗ trống và lộ ra hai tia hàng quan chiếu thẳng vào mặt cam đường. Cam đường chắc quái nhân này đúng là người đã quỳ trên tảng đá lớn trên ngọn núi trọc lúc nãy không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng còn đoán rằng tiếng rú khủng khiếp vừa rồi ở trong động chắc là do thần cơ tử phát ra lúc lâm nạn. Cam đường lớn tiếng hỏi. Cách xưng hô các hạ thế nào đây? Quái nhân đứng trơ ra như xác chết, chẳng nói năng gì. Cam đường lại hỏi. Vừa rồi các hạ đã làm gì lão già ở trong động? Quái nhân mở miệng phát ra thanh âm lạnh lẽo tưởng chừng như không phải là tiếng của người còn sống. Hắn nói. Đại hạng đã đến nơi. Đó là ngày tới số của y, sao? Các hạ giết lão rồi ư. Hừng. Cam đường ruột gan tan nát, mắt trợn ngược lên, cơ hồ rách cả mi ra. Chàng lớn tiếng quát hỏi. Các hạ báo danh đi. Quái nhân vẫn đáp bằng một giọng lạnh lùng ghê gớm. Tiểu tử. Ngươi không đáng hỏi ta. Cam đường dường như máu sôi lên trong huyết quản. Chàng nhảy sổ lại quát lên. bản thiếu chủ phải trẻ xương mi ra. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồng ký, chương 10, Ngọc Điệp bảo anh hùng mắt bẫy, quái nhân buông một tràn cười rùng rợn, khiến người nghe phải ớn da gà. Cam đường hai tay vận đủ 10 thành công lực, sát khí đằng đằng. Chàng được những 10 tay cao thủ trong thiên tuyệt môn trúc cho 10 năm công lực, lại được Thái Phu Nhân tặng cho 20 năm. Thế là trong bản thân của chàng có hơn 120 năm công lực. Phát trưởng của chàng mãnh liệt đến trời long đất lở Giữa lúc ấy, bất thình lình một thanh âm phụ nữ lạnh lùng như băng từ ngoài xa lọc vào tai chàng. Trên ngọn điệp thạch này, ngoại trừ trong thạch trận, không được để xảy ra một cuộc đổ máu. Thanh âm này rõ ràng là thanh âm người đàn bà từ trong thạch trận phát ra mà lúc nãy chàng đã nghe tiếng chứ không thấy bóng người. Bạch bào quái nhân toàn thân rung lên, mặt chiếu ra những tia sáng hung giữ nhìn cam đường một cái rồi biến đi như ma quỷ. Bây giờ cam đường mới hiểu tại sao thần cơ tử ẩn nấp trong huyệt động ngoài thạch trận 5 năm mà không gặp hung hiểm. Té ra vì có luật lệ này. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lué lên một cái rồi chàng vội chuồng vào trong huyệt động. Thần cơ tử miệng. Mũi vọt máu tươi. Lão chết rồi. Cam đường tan nát ruột gan. Chàng thò tay sờ vào người lão thì tâm mạch đã ngừng đập, chỉ có người còn hơi nóng. Chàng biết rằng thuật, kỳ hoàng của bản môn có công hiệu cải tử hồi sinh. Nhưng tiếc rằng chàng mới chỉ luyện tập thiên, võ công, nên không cứu sống được lão. Giả tỷ có nhị tỷ hoặc một vị trưởng lão đi theo đến đây thì có thể vãn hồi sinh mạng cho thần cơ tử. Chàng muốn đem thi thể lão xuống núi nhưng chắc rằng không kịp nữa. Chàng sực nhớ ra trong mình có đem theo bình, vạn ứng đan, chàng muốn thử xem nó linh nghiệm thế nào, liền móc ra 5 viên nhét vào miệng thần cơ tử. Rồi chàng chạy vào suối nước trong đáy động, phốt nước vào miệng lão và điểm huyệt cho lão nuốt xuống. Thời gian lặng lẽ trôi, chừng uống cạn tuần trà mà thần cơ tử vẫn nằm ngay như khúc gỗ, không thấy động tỉnh gì. Cam đường buông một tiếng thở dài não nụt cho là mình không còn cách nào vãn hồi được nữa. Giữa lúc chàng đang tuyệt vọng thì thần cơ tử đột nhiên cựa cậy chân tay. Chàng mững rỡ không xiết, chàng lấy tay sờ người lão thì thấy mạch đã chạy và có cơ sống lại được. Cam đường mừng như điên lên, vội dùng phép trị thương thông thường đặt lòng bàn tay vào huyệt mạch môn thần cơ tử để trút chân khí vào cho lão. Chừng nửa khắc thần cơ tử vẹ một tiếng, nôn cục máu ứ động ra. Lão mở mắt ngồi dậy Cam đường thu tay về xúc động nói Tiền bối không việc gì rồi Thần cơ tử hồi lâu mới tức tiếng hỏi Tiểu hữu đã cứu mạng lão phu đấy ư Cam đường đáp Có chi đáng gọi là cứu mạng Đây là vãng bối giúp công một chút mà thôi Bạch bào quái nhân đâu Hắn đi rồi Thần cơ tử rung lên hỏi Quái lạ Không hiểu chủ nhân thạch trận này là ai Trong võ lâm chưa có một người nào nói đến nhân vật này, nên không sao đoán được. Nhưng chắc chắn đối phương có một bản lãnh vô biên. Hãy nói một mình bạch bào quái nhân, e rằng trong võ lâm cũng khó có người địch nổi. Cam đường lạnh lùng nói. Đáng tiếc là hắn bỏ đi rồi. Giọng nói của chàng tỏ ra không cho câu sau cùng của thần cơ tử là đúng. Thần cơ tử hiểu ý chàng, liền nói. Tiểu hữu ơi! Theo lời tiểu hữu thì bạch bào quái nhân vì ở đây phạm vào cấm lệ mà lui đi đó thôi, chứ hắn chưa chịu buông tha tiểu hữu đâu. Chắc là hắn xuống chân núi ra ngoài khu cấm địa để chờ tiểu hữu đó. Cam đường gật đầu nói. Có lẽ như vậy. Trong con người bạch bào quái nhân nhất định có những điều bí mật trùng rợn. phản bối xin từ biệt. Chàng nói xong lùi ra ngoài động băng mình xuống núi. Sự thực đã ra ngoài sự tiên liệu của hai người. Cam đường xuống đến chân núi vẫn không thấy tông tích bạch bào quái nhân đâu cả. Cam đường vượt luôn mấy ngọn núi, bãi tha ma mộ địa phía sau Ngọc Điệp Bảo đã hiện ra trước mắt chàng. Lúc này trời vừa sáng rõ, bức màn đêm đã vén lên. Những việc rùng rợn vừa qua dường như chỉ thích hợp với lúc canh khuya, bây giờ ban ngày đều mất biến. Cam đường thở vào một cái nhẹ nhõm. Chàng nhớ lại một đêm chưa quay về Lữ Quán. Chắc hai ả nữ Tỳ là Bạch Vi và tử quyên hoang mang nóng nảy vô cùng. Chàng muốn quay về cho hai ả yên lòng nhưng chàng nghĩ tới Ngọc Điệp bảo chúa Tây Môn Tung vừa là bạn với tiên phụ vừa là nhạc phụ mà sai người đi hạ sát mình thì vụ này cần phải điều tra cho ra manh mối. Trong bụng nghĩ vậy, chân chàng từ từ thả bước quanh ra phía cổng trước Ngọc Điệp bảo. Chàng vừa đi vừa tính toán cách giải quyết vấn đề. Hiện giờ... Tây môn tung không nhận ra tướng mạo chàng vì trước kia chàng là một kẻ cùng túng phiêu bạc mà nay đã trở nên thiếu chủ của phái thiên tuyệt. Đó là một chuyện không ai nghĩ tới. Hơn nữa Tây môn tung tưởng cam đường đã mất mạng rồi nên lão không ngờ vực chi hát. Cam đường không biết mình nên xuất hiện bằng tư cách nào để vào trang bảo. Chàng vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã nhìn thấy cổng trang bảo. Làng gió ban mai lạnh căm căm. Tuy ánh Triều Dương đã tràn trề mặt đất mà cũng không sưởi ấm cõi lòng chút nào cánh cổng đen xì nửa khép nửa mở Hai haián tử mặt võ phục tựa vào cánh cổng ra chiều rét Trung cam đường còn cách xa cổng chừng ba trường hai gã mới phát giác ra tiếng lại gần một gã đảo mắt nhìn cam đường từ đầu đến chân cất tiếng hỏi Ông bạn có việc chi mà đến sớm vậy Gã kia chỉ ô một tiếng rồi kéo tay bạn kính cẩn nóié ra là thi thiếu chủ giá Lâm tệ bảo Không hiểu có việc chi Cam đường lạnh lùng đáp Tại hạ muốn ý kiến bảo chúa đây Xin thiếu chủ chờ một chút Đại hán mở cổng ra rồi vội chạy vào nhà trong Chẳng mấy chốc có lão già mặt rổ theo ra Lão này chính là ngoại vụ quản sự Kim Hạo Hôm qua cam đường đã gặp y Nên chàng vừa thấy đã nhận ra ngay Ngoại vụ quản sự Kim Hạo cười ha hả chắp tay hỏi Thiếu chủ có điều chi dạy bảo Tram đường lạnh lùng đáp Tại hạ có việc cấp cần gặp bảo chúa Ồ Thiếu chủ không may rồi Tệ bảo chúa ngẫu nhiên nhúng bệnh Không thể tiếp khách được Xin quản sự thông bẩm cho một tiếng được chăng Tệ bảo chúa đã dặn kỹ là không tiếp bất cứ một ai Tại hạ có việc khẩn yếu đặc biệt Không gặp quý bảo chúa không được Kim hạo ra chiều khó nghĩ Hồi lâu y miễn cưỡng đáp Quy khách đường xa tới đây Hãy xin vào ngồi nghỉ ngơi sơi nước, để tại hạ vào bẩm xem sao Cam đường gật đầu nói Được rồi Chàng cất bước đi vào Nháy mắt đã tới một căn tiểu khách sẵn Kim hạo đưa khách vào ngồi rồi chạy đi ngay Lát sau, một lão già ăn mặc lịch sự thủng thỉnh bước vào nhà khách Lão chính là bảo chúa Tây môn Tung Cam đường ráng dằn cơn xúc động, đứng dậy chắp tay nói Bảo chúa vẫn bình yên Tây môn tung ra bộ người bệnh, mặt mũi ngơ ngát, khoác tay nói. Xin tha thứ cho lão phu khó ở, không ra nghinh tiếp được. Mời thiếu chủ an tọa. Thiếu chủ có điều chi dạy bảo. Hai người ngồi xuống rồi, cam đường mới lạnh lùng đáp. Không việc chi chẳng dám đường đột. Tại hạ đến đây có điều thỉnh giáo bảo chúa. Lão phu không dám. Thiếu chủ có điều gì xin cứ nói. Tại hạ có người bạn thân. Nửa năm trước đến đây bái kiến bảo chúa, rồi không biết đi đâu. Lệnh hữu là ai? Y là con trai ông bạn cũ của bảo chúa và đã có đính hôn với lệnh tiểu thư. Tây môn tung mắt lué hàng Quang Lão trao mày đáp. Tiểu nữ đã hứa hôn từ thuở nhỏ cùng thiếu bảo chúa Thanh Long bảo và đã thành thân rồi. Câu chuyện thiếu chủ vừa nói từ đâu mà ra. Cam đường lửa giận bóp lên ngùng ngục. Chàng đứng phát dậy, trung lên hỏi. Có thiệt lệnh tiểu thư từ thuở nhỏ đã hứa lời gã cho vệ võ hùng không? Tây Môn Tung vẫn không lộ vẻ gì tức giận, lão thản nhiên đáp. Đúng thế. Cam đường không nhịn được nữa, hỏi thẳng vào mặt Tây Môn Tung. Vậy bảo chúa đã có lời hứa hôn với nhà họ Cam thì sao? Tây Môn Tung làm bộ sửng sốt. Sao? Nhà họ Cam nào? Bảo chúa nói vậy thì ra con người. Tây Môn Tung ngắt lời. Thiếu chủ nói sao? Con người hèn hạ vô liêm sỉ Tây môn tung đứng phát dậy quát hỏi Thi thiên đường kia Ngươi dám đến tận nhà mà sỉ nhục bản tòa ư Cam đường lạnh lùng cười găng nói Tây môn tung Bây giờ chưa nói chuyện khác vội Ta hỏi ngươi Tại sao ngươi lại phái ngũ thiên tài đi giết người rồi lại hạ sát y để biệt miệng Tây môn tung mắc lộ sát khí, trầm giọng nói Bản tòa không hiểu ngươi nói gì Ngươi không hiểu thật ư? Tiểu tử! Bản tòa không coi thiên tuyệt môn các ngươi ra gì đâu nhé! Cái đó ngươi không cần biết! Ta chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi vừa rồi! Nếu ta không trả lời thì sao? Thì sẽ có cuộc đổ máu! Tây môn tung trở về chỗ ngồi rồi bật lên tràn cười ha hả! Lão ngồi tựa vào thành ghế tỏ vẻ rất thản nhiên! Cam đường sát khí đằng đằng, vẽ mặt xám xanh, chàng nghiến răng quát hỏi! Tây Môn Tung Ngươi tưởng ta không giết được ngươi ư Cặp mắt Tây Môn Tung lấp loán ánh hàng quan Lão nói Thằng lõi con Đây không phải là chỗ cho ngươi đến hỗn sự Ngươi biết điều thì cút đi Ta nể mặt gia tiên nhà ngươi mà buông tha cho Tây Môn Tung Ta cần hỏi ngươi cho ra câu chuyện đã Bản tòa không hơi đâu mà đi nói chuyện rường rà với ngươi Người nhà đâu Hai gã đại hán dạ một tiếng rồi xuất hiện ngoài cửa nhà khách. Tây môn tung lại thét. Bắt lấy nó. Xin tuân lệnh. Hai gã hán tử hùng hổ nhảy vào vương tay ra chụp cam đường. Cam đường quát lên một tiếng. Bọn mi muốn chết chăng. Đồng thời chàng vung trưởng phản kích. Hai tiếng rú vang lên. Cả hai gã đại hán hung hãng miệng, mũi, mắt đều ứa máu ra, chết ngay đương trường. Tây Môn Tung không khỏi ra chiều khiếp sợ. Lão đạp chân hất ghế ra lùi lại đến bên vách Cam đường cặp mắt tuế lửa nhìn chầm chập vào mặt Tây Môn Tung rít lên. Nói mau. Tây Môn Tung thấy cam đường mới cấp tay trái đã đánh chết hai tay cao thủ bậc nhất trong bão, tuy lộ vẻ kinh hải, nhưng chỉ thoáng qua, lão định thần lại ngay. Mắt lão chiếu ra những tia sáng hung dữ. Lão lại băng mình lướt qua mặt cam đường về ngồi chỗ cũ, mau lẹ phi thường. Trước cử động chất nhóng này, cam đường chỉ thấy hoa mắt lên một cái mà bảy chỗ tử huyệt trong người chàng đã bị điểm trúng. Thân pháp của lão thật là kinh thế hải tục. Người cam đường lão đảo hai cái rồi lại đứng vững như núi. Võ công phái thiên tuyệt khác hẳn với đường lối võ công thông thường. Vì khí huyệt chạy ngược đường nên huyệt mạch dĩ nhiên dời vị trí. Cách điểm huyệt thông thường chẳng ăn thua gì. Bây giờ Tây Môn tung kinh hải thật sự. Sát khí trên mặt cam đường lại càng dày đặc Chàng nói rằng từng tiếng Tây môn bảo chúa Thú thật đi Dù ngươi có mặt nhiên thừa nhận Thì ta giết ngươi cũng không phải là quá đáng Bất thình lình có thanh âm Trong trẻo vọng lên Thi thiếu chủ Thiếu chủ có chuyện gì cứ ôn hòa mà điều giải Hà tất hể mở miệng Là nói đến chuyện giết người Thanh âm vừa dứt thì một thiếu phụ Đứng tuổi nhan sắc cực kỳ xinh đẹp Từ sau bình phong bước ra Cặp mắt mụ long lanh sóng gợn nhìn cam đường không chấp. Cam đường vừa thấy mặt Mỹ Phụ đứng tuổi toàn thân chàng run bắn lên như bị điện giật, cơ hồ đứng không vững. Chàng cũng dương cặp mắt thao láo ra mà nhìn Mỹ Phụ suýt nữa chàng buộc miệng gọi. Kế mẫu. Nhưng rồi chàng cũng dừng lại được. Thiếu phụ trung niên xinh đẹp này chính là Lục Tú Trinh, kế mẫu chàng. Tuy quá 10 năm không gặp mặt, nhưng vừa nhìn chàng đã nhận ra ngay. Chàng tự hỏi. Đây có phải là kế mẫu mình không? Chẳng lẽ bà cùng một số phận như mình được sống sót thoát cơn kiếp nạn? Tại sao bà lại gửi thân trong ngọc điệp bao này? Lần trước mình đến thoái hôn sao không thấy bà ta lộ diện? Thiếu phụ xinh đẹp cũng biến sắc mặt. Từ nghi ngờ chuyển sang kinh hải, rồi sau cùng sát khí nổi lên. Cam đường không khi nào nghĩ đến sau khi thánh thành máu đổ trang hòa thì không ai sống sót mà kế mẫu chàng lại thoát nạn. Chàng tự hỏi. Chẳng lẽ bà cũng không nhận ra được mình ư? Tây môn tung cùng vong phụ là chỗ thâm giao thì hắn thu dụng kế mẫu mình cũng là hợp lý. Nhưng sao hắn lại phái người đi hạ sát mình? Tại sao hắn phải giết luôn ngủ thiên tài để bịt miệng? Bà kế mẫu có biết vụ này không mà sao chẳng ngăn trở? Hay là trong vụ này còn có điều chi ngoắc nguéo? Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì thấy lục tú trinh tươi cười quay lại bảo Tây môn tung. Sư huynh! Sư huynh khó ở thì vào nghỉ đi thôi Để tiểu muội phụ trách mọi việc cho Cam đường nghe mụ nói Trong lòng không khỏi kinh nghi lẩm bẩm Sao mụ lại là sư muội Tây Môn Tung Chẳng lẽ mình nhận lầm ư May mà mình chưa mạo muội lên tiếng Không thì đã phải cái lầm to Sao thiên hạ lại có người giống kế mẫu đến thế Tây Môn Tung ừ một tiếng Toan trở góc đi vào Cam đường dơ tay lên ngăn lại nói Khoan đã Thiếu phụ xinh đẹp thu nụ cười lại nghiêm giọng hỏi Thiếu chủ muốn điều chi? Việc này phải chính tay môn bảo chúa mới quyết đoán được Ta đây tác chủ cũng thế chứ sao? Không được Thiếu phụ cười gần hỏi Quyết đoán việc gì? Trước hết hãy nói nguyên nhân vì sao mà giết người Rồi sau rồi sao làm sao, giết người thì phải thường mạng Xem chừng giọng lưỡi các hạ cũng ghê gớm lắm Ai đã giết ai và thường mạng cho ai? Cái đó bảo chúa đã tự biết rồi. Các hạ có đúng là thiếu chủ phái thiên tuyệt không? Cái đó còn phải hỏi. Nghe nói 30 năm trước đây, phái thiên tuyệt đã gặp kỳ họa và bị tuyệt diệt rồi, nên ta hãy còn hoài nghi thân thế các hạ. Cam đường vẫn chưa hiểu thiếu phụ có phải là kế mẫu lục tú trinh hay không? Đột nhiên chàng nhớ tới một điều là kế mẫu lục tú trinh không hiểu võ công, mà chỉ là người đàn bà bình thường. Sau khi bà ta về nhà mình rồi, Không bước chân ra khỏi cửa và không gặp mặt ai nữa. Sao mình không thử coi để phá tan mối nghi ngờ này? Cam đường nghĩ vậy, chàng tiến lên một bước nói. Đàn ông không đấu với đàn bà. Tôn giá lánh đi là hơn. Thiếu phụ xinh đẹp cười lạc hỏi. Đừng điên khùng nữa. Sao không thử hạ thủ đi coi? Theo thể lệ của bản môn thì mỗi lần ra tay là phải giết người. Các hạ cứ thử đi. Đừng ngại gì hết. Cam đường liền quát lên. Hãy tiếp chiêu đây. Chiêu thức của chàng nhanh như điện chớp lại kỳ ảo tuyệt luôn. Nhưng thực ra chàng chưa vận dụng đến chân lực. Bóng người thấp thoáng. Chưởng phong đã đánh tới cạnh sườn đối phương. Mụ ra tay mau lẹ mà thân pháp cũng tuyệt diệu chẳng kém gì tay muôn tung. Cam đường tiếp nhận phát trưởng, người chàng rung lên phải lùi lại một bước, chàng lẩm bẩm. Sự thực đã chứng minh. Võ công thiếu phụ tuyệt cao, Vậy mụ không phải là lục tú trinh. Thiếu phụ thấy mình phóng trưởng đánh trúng cam đường mà chàng ta vẫn vô sự thì trong lòng không khỏi khiếp sợ. Cam đường sau khi thử đối phương, yên trí là mình nhận lầm. Chàng ra tay thực sự, vì biết rằng nếu không hạ mụ này đi thì không còn cách nào bắt buộc Tây Môn Tung phải cung xưng được. Chàng liền quát lên. Tiếp chiêu đây. Lần này chàng vẫn đến 8 thành công lực để phóng trưởng. Võ công phái thiên tuyệt chỉ có công mà không có thủ Nếu gặp phải tay kinh địch mà không giết được đối phương thì mình phải chết Cam đường ra chiêu này đã có ý niệm giết người Thiếu phụ rú lên một tiếng, miệng ứa máu tươi, sắc mặt lợt lạc lùi lại ba bước Mụ tiếp chiêu này mà không mất mạng, đủ rõ mụ là một tay cao thủ phi thường Cam đường đảo mắt nhìn tay môn tung Bỗng, choang, một tiếng vang lên Một đường dậu sắc hạ xuống phân cách làm hai nửa Môn bên là Cam Đường, một bên là Tây Môn Tung và thiếu phụ xinh đẹp. Cam Đường trong lòng hồi hộp, đảo mắt nhìn quanh thì ba mặt kia cũng bị dậu sắc ngăn chặn, tự hồ như chàng đã bị nhốt vào trong một cái lồng sắt lớn. Tây Môn Tung nổi lên một tràn cười khanh khách nói. Sư muội Sư muội coi đó mà thu xếp mọi việc. Lão nói xong trở gót đi vào. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiết vong hồng ký, chương 11, cam đường chết đi sống lại, cam đường căng mắt lên muốn trách cả mi ra. Hai tay chàng vung rất mau. Chỉ phong phát ra vèo vèo nghe chói tay nhắm phóng tới tay môn tung cùng thiếu phụ xinh đẹp, nhưng chậm mất rồi. Tay môn tung đã mất hút vào phía sau bình phong. Lùng chỉ phong xuyên qua phiến đá nước đại lý dùng làm bình phong thủng ra mấy lỗ. Thiếu phụ cũng vừa băng mình đi tránh khỏi. Những cây sắt to bằng cánh tay trẻ con vây bọc lấy cam đường. Dù là tay cao thủ đến đâu muốn phá dậu sắt này để thoát ra thiệt không phải là chuyện dễ. Thiếu phụ xinh đẹp bật tay một cái, một mùi hương khác lạ theo làng khói dày đặt từ trên nóc nhà tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt làng khói đã lan tràn khắp gian nhà khách. Cam đường bất giác la hoảng. Khói độc. Cánh cửa sảnh đường đóng lại. Trong nhà tối đen như mực. Cam đường vội móc một viên tích độc đang bỏ vào miệng ngậm. Chàng lại vận chân khí biết những đường hô hấp lại. Cam đường bước tới bên dậu sắt hai tay nắm hai cây cột hết sức đẩy mạnh mà không nhúc nhít được chút nào. Chàng sờ lần biết rằng những cây sắt lớn chỉ cách nhau chừng một thước lại có những cái xà sắc nằm ngang kết lại như một cái củi khổng lồ kiên cố dị thường. Dù ai có công lực thông huyền cũng đừng hòng bẻ công hay đẩy ra được, chàng đành trở vào giữa nhà ngồi thư xuống đất. Lòng tâm hận lên tới cực độ mà không biết làm thế nào. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, cửa nhà sảnh đường lại mở ra Làng khói độc cũng dần dần tiêu tan Cam đường mở mắt ra nhìn thì cái lồng sắt khổng lồ vẫn vây bọc lấy chàng như cũ Cam đường làm ra vẻ bị hôn mê ngửa người tựa lưng vào ghế để chờ cơ hội thoát thân Hanh âm thiếu phụ bổng vang lên Hừ, gã này quả là đi tìm cái chết Tiếp theo là tiếng Tây môn tung cất lên hỏi Bây giờ ta nên xử trí với gã ra sao? C. Dết cả đi Nếu bọn thiên tuyệt kéo đến hỏi tội thì sao? việc gì mà sợ? Thám tử về báo rằng thằng lõi này ra khỏi lửa điếm để đến dự cuộc hội họp nào đó. Cả không nói với bọn thủ hạ là đến bản bảo thì bọn thiên tuyệt lấy bằng cớ nào để đến đây đòi người được? Dết cả bằng cách nào? Phá hủy thi thể đừng để chút dấu vết gì. Cam đường nghe thiếu phụ nói vậy thì ruột gan tan nát. Tây môn tung lại nói Hay là hãy giam gã lại chờ cho. Thiếu phụ ngắt lời. Bất tất phải thế. Đêm dài sinh ra lắm chuyện. Cam đường trong lòng nghi hoặc. Chàng lấy làm tiếc rằng Tây Môn Tung mới nói nửa câu, không hiểu lão nói chờ ai. Lão đường đường là một bảo chúa mà chẳng những nhất nhất phải tuân theo mệnh lệnh của người đàn bà, mà dường như trong bóng tối còn có người khác giật dây nữa. Thiệt là khó hiểu. Thiếu phụ lên tiếng gọi. Nội vụ quản sự đâu? Bên ngoài sảnh đường một thanh âm khàng khàng đáp lại. Có ti chức đây. Tiếp theo là tiếng bước chân đi quanh củi sắt. Càng chắc đó là nội vụ quản sự đang đi vào. Thiếu phụ lại lên tiếng. Bắt gã này đem ra. Xin tuân lệnh. Thiếu phụ lại dặn. Phải cẩn thận mới được. Nghe nói bọn thiên tuyệt có nhiều tà pháp lắm đấy. Ti chức đã biết rồi. Hai tiếng cách vang lên, mặt trong củi sắt nâng cao lên hai thước. Cam đường hé mắt nhìn trộm thì thấy một lão già áo xanh bò sát người xuống đất theo chỗ hở chuồng vào. Choang một tiếng. Dậu sắt lại hạ xuống tới mặt đất. Cam đường bất giác rũ ngầm một câu. Thiệt là quân gian trá. Lão già áo xanh dơ tay lên thủ thế thận trọng tiến lại gần cam đường. Lão không thấy động tĩnh gì thì nhanh như chớp, một tay chụp xuống cường tay chàng còn một tay bóp cổ chàng. Ta đã biết võ công phái thiên tuyệt khác hẳn võ học thông thường Cam đường không để tâm gì đến chuyện huyệt đạo bị phong tỏa Chàng vẫn nhắm mắt và biết chặt đường hô hấp để mặt cho lão già muốn làm gì thì làm Chàng chỉ cầu sao ra khỏi được cái củi sắt này là không sợ gì nữa Hai tiếng sầm sầm phan dội Dậu sắt từ từ đưa lên Thiếu phụ lại ra lệnh Đưa gã đến hình phòng Cam đường bị người nắm chặt đem đi Chàng ngấm ngầm phát giác ra sau khi chuyển mấy khúc quanh thì một mùi máu tanh sặc sụa sông vào mũi. Chàng chắc đã đến hình phòng. Quả nhiên tiếng bước chân dừng lại. Những tiếng xê dịch bàn ghế lùi vào phía sau cũng yên rồi. Thiếu phụ lại lên tiếng. Khâu đường chúa đích thân ở lại để gia hình. Còn bao nhiêu đệ tử của hình phòng phải lui ra hết. Mấy gã đại hán mặc áo đỏ lui ra ngoài phòng. Cửa phòng đóng lại sầm một tiếng. Cam đường không sao hiểu được vì lẽ gì mà người ra lệnh hoàn toàn lại là thiếu phụ, còn Tây Môn Tung tựa hồ chỉ là một cái bồ nhìn. Thiếu phụ đột nhiên chuyển sang thanh âm cực kỳ lạnh lẽo nói. Sư huynh, thiệt là nguy hiểm. Tây Môn Tung hỏi lại, điều chi nguy hiểm? Suýt nữa bị thằng lõi này lừa gạt. Lừa gạt cái gì? Lúc đầu tiểu muội hoài nghi sao lại có người giống gã đến thế? Gã đến đòi người bạn tới đây ngày trước. Ngờ đâu té ra lại là chính gã. Bây giờ mới biết ngũ thiên tài ngày nọ làm không xong việc. Theo lời sư muội thì thằng lõi đó chưa chết sao. Hiện gã ở trước mặt chúng ta đây. Gã này rõ ràng là thiếu chủ phái thiên tuyệt kia mà. vả lại võ công gã, đó là vấn đề mà bây giờ chúng ta phải điều tra cho biết rõ. Cam đường cực kỳ kinh hãi Chàng không ngờ bị đối phương phát giác ra gốc gác mình rồi. Nhưng chàng vẫn nhẫn nại không hở môi. Lặng lặng để nghe biến chuyển. Bỗng tay môn tung hắn giọng một tiếng rồi nói. Tùy quản sự. Lão nội vụ quản sự họ tùy đang nắm giữ cam đường lên tiếng đáp. Ti chức hiện chờ lệnh đây. Hãy bẻ trật hai cánh tay gã ra trước rồi hãy cho tỉnh lại. Xin tuân lệnh. Một tiếng rú kinh khủng vang lên. Máu phun tung tué. Đầu óc nội vụ quản sự họ tùy bị vỡ nát. Hụt một tiếng. Hắn ngã lăn ra. Cam đường mắt tué hào quang mặt đầy sát khí, đứng sửng đương trường. Tây môn tung, thiếu phụ xinh đẹp, hình đường đường chúa họ khâu đều cả kinh thất sắc, không ai hiểu được tại sao lại xảy ra tình trạng này. Cam đường đảo mắt nhìn các hình cụ trong phong loan lỗ vết máu, lòng chàng không khỏi hồi hộp. Chàng bỗng để mắt nhìn tới, hình đường đường chúa họ khâu lại càng phát sợ thấy rung. Chàng có ngờ đâu người phụ trách công việc máu me tanh tửi cũng lại là một thiếu phụ trung niên. Trên chốn giang hồ dùng phụ nữ vào việc chấp trưởng hình đường là một điều hiếm có. Mụ họ khâu này mặt mũi còn ghê tẩm hơn quỷ sứ. Nửa mặt bên phải hãy còn nguyên da thịt trắng trẻo nửa mặt bên trái dường như bị chất kịch độc gì làm cho hư nát, trông không còn rõ đâu là mắt, là mi. Da thịt bầy nhầy chỗ lồi chỗ lõm tự hồ như một phiến đá lẫn chứm mà chỗ nào cũng tím đen. Sự thực mụ chỉ còn một mắt bên phải. Cam đường đảo mắt nhìn một lượt rồi dây lại ngó tay môn tung nghiến răng nói Lão thất phu kia Phen này nhất định ngươi phải chết Tây môn tung cười thằng thạch đáp Chưa chắc Cam đường bỗng thấy chân nhũng ra thì ngấm ngầm kinh hải la thầm Nguy rồi Chàng liền nhảy vọt lên Giữa lúc ấy ba luồng kinh khí mãnh liệt chụp xuống người chàng Cam đường nghiến chặt hai hàm răng Đé người đi vọt lên không Nhìn lực chàng như sóng cồn đập vào cửa phòng đánh sầm một tiếng. Người chàng hất lộn trở lại. Tuy nhiên cửa phòng cũng bằng sắt đúc. Cam đường lại đảo mắt nhìn quanh thì thấy trước mặt mình cách chừng 3 thước có một cái hồ sâu tới ba trường. Dưới đáy hồ những mũi đao nhọn hoắc chổng lên. Ai vô phúc rớt xuống thì hậu quả không cần nói cũng biết. Hai lần gặp hiểm nghèo, cam đường biết rằng trong bão này bố trí các cơ quan trùng điệp, không thể đề phòng cho xiết được. Nếu không chụp lấy thời cơ này hạ độc thủ ngay đi là nguy hiểm cho mình Nghĩ vậy chàng phóng người nhảy sổ vào tay môn tung nhanh như điện chất Nhưng chàng mau lệ thì đối phương lại mau lệ hơn Vách sau hình phòng đột nhiên có cửa ngầm mở ra Tây môn tung chuồn qua đó đi thoát Thân pháp cam đường cũng mau lệ phi thường Chàng cũng vọt theo ra Phía sau trưởng kình xô đến như sóng cồn Càng khiến cho người chàng lướt mau hơn Chàng bắn ra ngoài năm trưởng mới đứng vững lại Cam đường đảo mắt nhìn thì thấy khu này là một cái vườn hoa, còn Tây Môn Tung không biết biến đi ngã nào rồi. Cam đường ngần ngừ một chút rồi nhảy sổ vào đình viên. Chàng vừa nhô lên hụt xuống hai cái thì cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn biến đổi. Vừa rồi rõ ràng là chốn đình viên hoa cỏ tốt tươi mà chấp mắt đã biến thành một khu rừng núi hiểm hóc bao la không biết đến đâu là cùng tận. Chàng tả sung hữu đột cũng không sao tìm ra được phương hướng. Bây giờ chàng mới biết trong Ngọc Điệp Bảo có bày Thượng Cổ Kỳ Trận, tức là chỗ này. Về kỳ môn trận Pháp Cam Đường chẳng hiểu chút gì, nhưng chàng cũng biết một nguyên tắc là cứ xong trận bừa bãi thì chỉ tổn hao mòn khí lực chẳng ít gì. Chàng liền đứng yên lại để xem đối phương đối phó với mình ra sao. Một giờ trôi qua. 2 giờ lại trôi qua. Trong trận ngày cũng như đêm, một màu tối ôm. Chàng không có cách nào biết được mình bị hãm trong trận đã bao lâu. Lúc đầu chàng còn ý vào nội lực tinh thâm để chống chọi. Sau chàng cảm thấy đầu óc hoang mang, tâm thần hoảng hốt mà chàng chẳng có cách nào kiềm chế được. Với một tay cao thủ đặc biệt, chàng còn có thể chống chọi được 53 ngày. Nhưng tại đây chàng cảm thấy tinh thần đã bắt đầu tan vỡ. Tình trạng dị thường này chính là chỗ huyền ảo của kỳ trận. Dần dần trong đầu ốc chàng đã không cảm giác được thương yêu hay là cừu hận nữa mà chỉ thấy một nỗi buồn bâng khuân mang mát để đi vào một trạng thái vô ý thức. Sau cùng cam đường ngã lăn ra. Lúc cam đường tỉnh lại thì thấy mình được đặt trên một cổ hình cụ trong hình phòng. Hai xương tay chỗ đầu bả vai bị vạn trật khớp. Hai cổ tay bị trói chặt. Hai chân chàng thì đặt vào giữa một thứ hình cụ kỳ dị như hai hàm răng chó. Hai hàm răng ngậm chặt vào thì nhất định phải đứt thịt kể xương. Mụ hình đường đường chủ mặt tựa quỷ sứ đứng trơ như tượng đá bên cổ hình cụ. Tây môn tung vẫn chưa thấy lộ diện. Thiếu phụ xinh đẹp thì ngồi ngất ngưỡng sau án. Lúc này nét xinh đẹp đã bị vẻ hung giữ thâm độc bao phủ khiến ai trông thấy cũng phải sợ rung. Cam đường nát ruột tan hồn. Chàng nghiến răng khen két cơ hồ vỡ cả hàm. Thiếu phụ cất giọng âm trầm hỏi. Cam đường. Trong trường hợp nào mi đã trở nên thiếu chủ phái thiên tuyệt, nói đi. Cam đường quát lên. Mi đừng mơ mộng nữa. Một nguồn máu tươi vọt ra ngoài miệng. Thiếu phụ lạnh lùng nói. Mi nói thật thì ta tha cho tội chết. Không được đâu. Mi nên nhớ rằng trước hàm sư tử thì tấm thân ngươi không toàn vẹn được đâu. Con nữ ma kia. Bản thiếu chủ mà không chết phen này thì thề sẽ lấy máu rửa ngọc điệp bảo đó. Cả con gà con chó cũng không sống sót. Đáng tiếc là vĩnh viễn Mi không làm nổi. Cam đường rú một tiếng khủng khiếp, khí tức xông lên tận cổ, chàng lại hộp máu ra. Thiếu phụ hỏi. Mi không nói ư. Ta đã bảo không được đâu. Động hình đi. Mụ đàn bà mặt như quỷ sứ một mắt chiếu ra tia sáng hung dữ đưa tay vặn chiếc trục xe. Lưỡi sắc như hàm răng chó từ từ hạ xuống. Một tất, hai tất, rồi 3 tất. Mũi nhọn xuyên vào da thịt chàng, máu tươi đỏ lòng vọt ra. Cam đường nghiến chặt hai hàm răng cho khỏi bật tiếng trên la. Thiếu phụ ra lệnh. Hãy dừng lại. Rồi mụ hỏi cam đường. Cam đường. Mi đã chịu nói chưa? Ta nhất định, không nói. Mụ lại quát. Động hình đi. Lưỡi hình cụ quái dị lại cắm xuống. Những mũi nhọn theo những lộ thủng trước xuyên vào. Cam đường không nhịn được nửa thét lên một tiếng rồi ngất đi. Thiếu phụ lại cất giọng lạnh lùng nói. Cho gã tỉnh lại. Mụ quỷ sứ đưa ngón tay ra điểm vào huyệt thiên ân và huyệt phúc kết trong người cam đường. Cam đường rên lên một tiếng rồi tỉnh lại. Chàng đau quá toàn thân run lên bần bật. Thiếu phụ quát hỏi. Cam đường, mi không nói ư. Cam đường nhắm mắt không trả lời. Thiếu phụ biến đổi sắc mặt mấy lần tự hồ có điều chi mụ không quyết đoán được. Sau cùng mụ nghiến răng nói. Cam đường. Ta không thể thả hổ về rừng được. Ngươi chịu chết đi thôi. Mụ nói xong rời khỏi chỗ ngồi lại bên cam đường dơ tay lên. Khóe mắt cam đường đã rách cả mi, máu ứa ra. Chàng trợn hai mắt tròn xoe. Con ngươi dường như muốn bật ra ngoài. Vẻ mặt khủng khiếp của chàng khiến người ta không dám nhìn tới. Thiếu phụ ngần ngừ một lúc rồi cất giọng thâm độc hỏi. Cam đường. Chẳng lẽ mi không nhận được ta ư? Cam đường rung lên hỏi lại. Ngươi đúng là Lục, phải rồi. Chính thị là ta. Cam đường la thầm. Trời ơi! Mụ quả là kế mẫu ta tên gọi Lục Tú Trinh. Trước kia mụ không hiểu võ công, mà chỉ là người đoan trang hiền thục Thế mà tại sao mụ lại ra tay độc địa với mình đến thế? Tại sao vậy? Cam đường nghĩ vậy, bất giác kêu to lên một tiếng rồi hỏi. Sao ngươi lại đối với ta tàn nhẫn thế này? Sau khi chết rồi mi sẽ rõ Ngươi Cam đường nghiêng mình đi một chút Hai chân lại đụng vào những mũi sắc nhọn Khiến chàng đau thấu tâm can Thêm vào đó mối đau khổ về nội tâm Không ngất hành hạ chàng Khiến chàng cơ hồ ngất đi lần nữa Kế mẫu lục tú trinh cùng tây môn tung Mà tàn độc đối với cam đường như vậy Thiệt là một điều mà chàng không sao hiểu được Chàng tự hỏi Chẳng lẽ lục tú trinh Vì gặp cuộc thảm biến mà tinh thần thất thường Nhưng dường như không phải thế. Tinh thần mụ vẫn tỉnh táo. Tại sao ngày ấy mụ lại thoát chết được? Tại sao mụ vào nương thân tại Ngọc Điệp Bảo và kêu bảo chúa bằng sư huynh? Cam đường còn đang ngẫm nghĩ thì bàn tay lục tú trinh đã hạ xuống bụng chàng. Ngũ quan chàng vọt máu tươi ra. Chàng chỉ rú lên được một tiếng rồi tắt hơi. Lục tú trinh vẽ mặt buồn buồn lẩm bẩm. Để cho mi chết được toàn thay là tử tế với mi lắm rồi. Mụ quỷ sứ hỏi. Phó ngôn chúa. Cái xác này bây giờ đem đi đâu? Lục Tú Trinh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Khâu đường chúa. phiền đường chúa theo đường bí mật ra khỏi bão và chính tay đem gã đi mai tán. Ti tòa xin tuân mệnh. Ta đi đây. Ti tòa xin đưa chân phó môn chúa. Miễn đi thôi. Lục Tú Trinh nói rồi thoang thoát ra khỏi hình phòng đi túc. Mụ họ khâu cởi thi thể cam đường trên hình cụ xuống cắp vào nách. Mụ ấn nút cơ quan một cái trên mặt đất lập tức lộ ra một cửa động. Mụ dây lại nhìn khắp hình phòng một lần nữa rồi mới chui xuống địa động. Cửa động vang lên một tiếng rồi đóng lại. Gió lạnh căm căm, ánh sao ảm đạm. Cam đường dần dần hồi tỉnh. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy mình nằm giữa bãi tha ma mồ mã trùng điệp. Chàng bân khuân ngồi dậy ngẫm nghĩ, bới tìm trong ký ức. Nhớ lại thảm trạng mà chàng đã trải qua trong ngọc điệp bảo Chàng tự hỏi Ta chết rồi hay là còn sống Chàng xét lại toàn thân thì thấy những vết thương trong mình đã liền lại Chỉ còn những nốt tím bầm và vấy máu loan lộ ở hai chân Có điều rất lạ là chàng không thấy đau đớn chi hết Trong miệng chàng có mùi thơm êm dịu dường như chàng đã uống thuốc linh đan Sau cùng chàng kết luận Ta được cứu sống rồi Nhưng không hiểu ai đã cứu mình Chàng đứng lên. Trước mặt chàng có ngôi mã mới mà không dựa bia. Cam đường quay đầu lại thì trước mắt hiện ra một người mặt mũi xấu xa kinh khủng. Mũ chính là hình đường đường chủ trong ngọc điệp bảo. Cam đường nghiến răng vung tay lên muốn phóng trưởng đánh mũ. Nhưng tay dơ lên nửa chừng, chàng vụt nghĩ ra vội thu lại, kinh hải hỏi. Chẳng lẽ tôn giá đã cứu tại hạ ư? Sú phụ lạnh lùng đáp. Ta vân mệnh đem thi thể ngươi đi mai tán. Mai tán tại hạ ư. Đúng thế. Cam đường ngơ ngắt hỏi. Vậy mà sao bây giờ tại hạ? Số phụ trỏ ngôi mã mới ngắt lời. Ngôi mã mới này là mồ chôn ngươi. Ngươi nhớ kỹ là cam đường đã bị mai tán rồi. Trên chốn giang hồ không còn có cam đường nữa, mà chỉ còn thi thiên đường thôi. Những chuyện đã qua ngươi cứ kể như là cam đường mạo nhận tên ngươi mà thôi. Số phụ nói vậy khiến cho cam đường mắt rợn lên. Miệng há hốc ra Hồi lâu chàng mới lên tiếng Cái ơn cứu mạng sau này tại Hạ sinh báo đáp Bất tức tại Hạ sinh hỏi người độc phụ đó giữ địa vị gì trong Ngọc Điệp bảo Y là phó môn chúa Ngọc Điệp môn Lai lịch mụ thế nào Y là vợ yêu của Tây Môn Tung Sao Vợ Tây Môn Tung ư Phải rồi Y là bí mật phu nhân Cam đường ngần ngừ một lúc rồi hỏi Thế nghĩa là làm sao? Tại hạ còn muốn công giá cho hai Tây Môn Tung có hành vi ám muội bắt đầu từ hồi nào? Vào khoảng trên 10 năm nay của Cam đường toàn thân run bắn lên lão đảo lùi lại hai bước Chàng tự hỏi Sự thực thế này ư? Kế mẫu mình là vợ Tây Môn Tung Tây Môn Tung là bạn thân với tiên phụ Chẳng lẽ hắn lại muốn giết mình ư? Sú phụ lạnh lùng nói Đồ giang phu dâm phụ đó nên giết đi Cam đường dậm chân nói Xin cho biết tôn danh Trên chốn giang hồ họ kêu ta bằng bán diện nhân Bán diện nhân ư Đúng thế Bộ mặt ta chỉ còn một nửa và đó là tiêu biểu rất rõ rệt Tại sao tôn giá lại cứu tại hạ Hiện giờ chưa nói được Ngươi nhớ lấy là đã chết đi một lần Sau khi sống lại, con người cam đường không còn nữa Đây ta có chút vật mọn để tặng cho ngươi. Ngươi giữ lấy mà dùng. Sau này sẽ có phiên tái hội. Bán diện nhân nói xong liện một cái gói nhỏ xuống rồi chạy đi nhanh như chớp Cam đường trong lòng kinh dị, nhìn theo bóng bán diện nhân cho tới khi mất hút. Tấm lòng chàng nhớ ơn mụ kẻ sao cho siết. Cam đường lượng gói nhỏ lên mở ra. Dưới ánh sao lờ mờ, chàng không khỏi nhảy lên như người điên. Trong bao rõ ràng là năm tấm mặt nạ bằng da mỏng được chế tạo rất tinh vi. Lại có đủ râu giả tóc giả nữa. Hành động của bán diện nhân thật đã cao thâm khôn lường. Cam đường nghĩ đi nghĩ lại về câu mụ nói. Cam đường đã bị mai tán rồi. Trên chốn giang hồ không còn có cam đường nữa, vậy thì mình đã chết đi rồi sống lại. Nếu không thế thì sao mụ lại bảo vân mệnh đem mình đi mai tán. Chàng chợt nhớ tới đoạn thứ 8 công lực tái sinh, ở thiên, võ công, trong pho, thiên tuyệt kỳ thư. Cuối thiên này có chú rằng muốn hoàn thành đoạn thứ 8 phải trải qua ba lần tử kiếp mà đây mới là một lần, chẳng hiểu sau này họa phúc thế nào. Cam đường vội lấy một viên hồi sinh đơn mà Thái Phu Nhân đã cho chàng lúc chàng ra đi, bỏ vào miệng ngậm. Chàng dời chỗ đó để đến một nơi khác kín đáo hơn ngồi vận công. thuốc hồi sinh đơn công hiệu cực kỳ mau lẹ. Chàng vừa vận nội công thì một luồng nội khí nóng đã cuồn cuộn phát sinh. Chàng theo thân pháp của bản môn phối hợp dược lực vận chuyển khắp trong người 10 lần. Chàng lại đem toàn lực thúc vào một trong ba thiên huyệt bên ngoài kỳ kinh bát mạch. Mỗi lần vận động như vậy là một lần chân khí chạy ngược đường làm cho chàng đau đớn vô cùng. Nhưng chàng ở vào tình trạng mũi tên đã đặt lên cung, không bắn ra không được. Mồ hôi ướt đẫm mấy lần áo. Nhiệt lực trong mình phát ra kết lại thành một làng xương bao phủ khắp người chàng. Không biết chàng vận công đã bao lâu. Trong người chàng phát ra một tiếng nổ vì một trong ba thiên huyệt đã được đã thông. Cam đường muốn thừa thế tấn công vào hai thiên huyệt kia nữa, nhưng sức công hiệu của hồi sinh đơn đã hết. Chân lực cũng mỏi mệt không còn đủ sức. Chàng vội dẫn chân nguyên về đường chính điều hòa lại. Đến lúc thành công viên mãn thì mặt trời đã lên cao ba sào. Giữa hồi xương phủ đầy đất mà chung quanh người chàng trong vòng một trượng không có một giọt xương nào. Cam đường nhìn lại những vết thương do hình cũ gây ra đều đã mất hết và chàng đã lành mạnh như cũ. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.